256 Kiêu mạn. Phải tìm một người tốt giữa những người bị phán xét bởi thế gian. Khi một người yêu chỉ một ít người chọn lọc, yêu yêu với một tình yêu của con người. Để cho một tình yêu thực sự thiêng liêng, mọi con người nên được yêu một cách đồng đều. Nghĩ rằng mình tốt hơn người khác là ngu xuẩn và không tốt về đạo đức. nghĩ rằng gia đình bạn là tốt hơn gia đình khác thì lại càng ngu xuẩn hơn. Nghĩ rằng dân tộc bạn tốt hơn phần còn lại của thế giới là ý tưởng tồi tệ nhất mà bạn có thể nghĩ ra. Tuy nhiên, một số người không nghĩ rằng điều này là xấu và xem lòng kiêu mạn là một đức hạnh lớn. Một hiền nhân nói rằng điều quan trọng nhất là hiểu chính cái tôi của bạn. Do vậy, Kẻ kêu mạng thì xa với sự minh chiếc. Y không thể hiểu chính mình, bởi vì y không muốn biết y thực sự là loại người này. Chú giả, Sôc Rát đã nói, hãy tự biết mình, nhưng tự biết mình rất khó. Nếu ví đời sống tân lý con người là một tảng bác, thì hầu hết chúng ta chỉ biết được cái phần nổi của nó, phần còn lại chìm ở dưới. Phần nổi tự chưng cho ý thức, phần chìm là phần vô thức. Các nhà tâm lý học đều nhất trí rằng phần nổi ý thức là rất bé nhỏ so với phần chìm vô thức. Do vậy, những cái chúng ta biết về chính mình là rất ít.